các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe thế vậy thì tiếp ra ngoài, từ trên lầu 2 của khách điếm Trương Phong nhìn thấy toàn phủ Bình Sương đèn viết truyền lại. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi nào biết vừa nãy tôi vừa phụng ra ngoài hóng gió thì phát hiện ra quái sự, mấy màu trống chạy về đi báo cho mọi người đi. Lý Hồng Quân Đường đi xem xét sự tình rồi, cậu mau đi đi. Tiểu Minh vừa thở hồn hên vừa nói. Trường phòng nghe thế vậy thì liền mau chóng xuống đường, đập vào mắt của hắn là một quang cảnh nhốn nháo. Có rất nhiều người mang theo bộ mặt sợ hãi ồn ồn kéo về phía của cổng thành. Trường khâm sai, cứu mạng! Trong đám hỗn loạn có ba người hướng trường phòng mà kêu cứu, cứu. Trường phòng quét mắt liền nhận ra vợ chồng Hoàng Chi Phụ vào vị quản gia. Hắn nâng đỡ họ dậy hỏi dồn Chuyện gì xảy ra? Có quỷ, là có quỷ. Quỷ ở đâu? Trong phù, trong phù của ta. Hoàng Chi phủ thờ hồng hợp nói không rõ tiếng. Không đúng, hồi sáng chúng ta đã kiểm tra. Trong phủ không còn vương lại quỷ khí. Chuyện là thế này, thưa đại nhân. Vị quản gia tiến lên hướng Trương Phong kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong Trương Phong không gọi nhú mày lầm bẩm nói. Là thi khí nhập thể biến đám người đó trở thành nhân thi. Nhân thi. Tiểu Minh nhớ lại những kiến thức mới được phổ cập tròn mắt nói. Trường phòng gật đầu xác nhận, cái đó xoáy lại với mọi người phân phó. Hiện tại có lẽ đám nhân thi kia đã tràn ra khắp thành tìm người hút máu, tất cả mọi người chia ra, hế thấy thì liền giết, gặp người sống thì bảo họ chạy về hướng này. Đám người của Trần Kiên nghe xong thì vội vã rời đi, riêng tiểu mình thì bị bắt ở lại thu xếp công việc ở đây. Chi phụ đại nhân ở đây ông là quan phủ mẫu lời nói so với ta có trọng lượng hơn nhiều. Phía đồng trấn ản dần chúng. Còn nữa kêu gọi những hộ quanh đây ai có vui sống gạo nếp thì đem ra hết. Cậu ta sẽ lo việc còn lại. Trương Phong phân phó xong thì lập tức rời đi. Tiểu Minh và Trần Kiên cũng học được chút ít về pháp dược. Hiện tại có cơ hội thực hành thì háo hức và lo lắng. Hoàng Chi phủ tuy rất sợ hãi nhưng cũng giam giáp làm theo những lời của Trương Phong vừa nói. Chẳng mấy chốc cả khu vực đầu thành phù bình xương đất đông nghịt người, gạo nếp cùng vui sống cũng được tiểu minh trộn lẫn, dài thành một vòng lớn kêu gọi tất cả mọi người tiến vào bên trong. Sau đó hắn phái người cắt tiết chó dưới lên hỗn hợp vui và gạo nếp. Một làn khói trắng bốc lên tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc khiến tất cả mọi người không khỏi buồn nôn. Thế nhưng chính mùi khó người đó lại thổi bay hết khí tức nhân loại, khiến cho đám nhân thì không thể lần theo mà tiến tới đây. Phía tây cổ phụ Bình Sương Trần Kiên vừa tiêu diệt hai nhân thi, hắn người thấy mùi tanh hôi trong không khí thì liền biết Tiểu Minh vừa làm gì. Trong lòng thầm tán thưởng, cây đó lại tiếp tục lần theo con đường nhỏ tìm kiếm đám nhân thi còn lại. Trên ngọn núi phía đông thành phủ Bình Sương, ba người Vương Phúc, Mạnh Đạt và Thiên Minh đang đứng trên một mòm đá nhìn xuống. Trong ánh mắt của chúng đều toát lên vẻ thỏa mãn, Vương Phúc liền lên tiếng. Trong thành sớm đã trở thành một mỡ hỗn loạn, thiên minh thiền sư quả nhiên liệu việc như thần. Vương Phúc tranh thủ nịnh bờ. Thiên minh về mặt thường thủ kiêu ngạo mà nói. Hiện tại đám pháp sư Đại Việt kia đã phân tách ra, mạnh đạt thúc còn không ra tay thì đợi đến bao giờ? Miêu sư mạnh đạt nghe hiểu ý của thiên minh, hắn tuy gọi lão một chữ thúc nhưng mà lời nói lại như ra lệnh. Mạnh Đạt trong lòng vô cùng tức giận Nhưng cũng không thể nào làm khác hơn Liền nâng lên sừng châu Thổi một tiếng kèn lệnh Tiếng kèn vừa giết chỉ thấy Nơi tối tam phía chân núi Có mấy bóng người to lớn bước ra Màu sắc đan xen trắng có đen có Vương Phúc nhìn thấy Thì giật mình quay sang miêu sư Mạnh Đạt mà hỏi Mạnh Đạt huynh Từ khi nào mọi người luyện hóa được Cả hắc cưng thi vậy Mạnh Đạt khẽ hừ lạnh một tiếng nói Người cho rằng 3 năm qua ta tu luyện uổng phí hay sao? Miều tốc tà có bí pháp luyện hóa thi huyết. Một khi thành công đem thi huyết đó rót vào trong thân thể hắc thi, chúng sẽ nghe theo xài khiến. Lão tử tuy giả nhưng cũng không phải ai thích bắt nạt liền có thể bắt nạt. Người nghe rõ chứ Vương Phúc nghe ra thầm ý. Hắn biết những lời kia không phải nói cho mình nghe, cho nên cũng chỉ ư hử cho qua chuyện. Thiên Bình bên cạnh cũng nghe ra ý tứ. Hắn chỉ hừ lạnh không nói gì thêm. Phía chân núi năm bóng dáng to lớn từ từ tiến nhập vào cửa Đông phủ Bình Sương, lúc này đám nhân thi cũng bị nhóm người Trưng Phong tiêu diệt gần hết. Lý Phượng mùi không sao chứ? Hoàng Linh sau khi tiêu diệt sạch sẽ đám nhân thi ở phía Bắc phủ Bình Sương thì tiến qua đồng xem xét, tại đây hắn nhìn thấy Lý Phượng đang bị ba con nhân thi vây công, liền rút nhanh chóng tiến lên, giết